Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ới, đời tao Làm gì mà chúng mày bỏ mặc tao thế này già làng vẫn không đáp Tiếp tục đi vào Ông Mang thấy có người đến Lại tưởng đứa nào tò mò Muốn xem xác chết, vội quát Tao đa bảo chúng mày Không có việc gì thì ở nhà Vẫn còn có đứa vác xác Đến đây hòng hớt phải không Khi bóng của già và điều bé Hiện ra, ông Mang mới biết là nhầm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 Rúc vào trong gầm nhà rong mảng chết Ngắm gà khỏa thân Như là người kinh địch Ông mang ngạc nhiên Già Già nói vậy là sao Già làng lắc lắc đầu Già ngoài kia Tao kể hết đầu đôi câu chuyện Tao dám chắc Cái chết của mụ bèo Có liên quan đến nó Ờ Nó là cái gì Ông mang ngạc nhiên tột độ Cất tiếng hỏi nhưng già làng chẳng đáp quay lưng trở ra ngoài ông mang nổi tính tò mò vội vàng bám theo khi mọi người đã tập trung đông đủ già làng bấy giờ mới trầm ngâm bàn này tạo với hai thằng này lên nương phát hiện một cỗ quan tài cổ dùng để luyện cương thi quan tài thì trống trơn chứng minh là con cương thi đã thoát vậy nên cái chết của bà béo này là do con cương thi gây ra